Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói có gì khác nữa không? Nghe tấn hỏi tụi vân trợt nhớ giả nàng nói Dạ anh ấy bảo Có cây đèn dầu lạc nhỏ đang cháy trên bàn thờ Trước khi trở ra anh ấy có thổi tắt đèn đi Nhưng khi tới ngoài xe ngọn đèn trong nhà lại thắp lên Không biết tại sao nữa Ngoài cây đèn dầu lạc trên bàn thờ anh ấy Còn thấy cái thứ gì khác nữa không? Suy nghĩ một lát Tù Vân lại chợt nhớ nàng bội nón À có mấy cuốn sách màu nâu nâu Và một miếng vải màu vàng cũ kỹ Xếp cẩn thận ở bên cạnh Hình như viết bùa chú kinh kệ gì đó Anh ấy nói có xem qua rồi bỏ lại Vì không có gì quan trọng cả Nghe Tù Vân nói Tân Mừng giờ kêu lên Như vậy thì đúng rồi Những vật ấy toàn là những thứ Chúng tôi chôn theo thân phụ tôi Bây giờ làm sao lấy lại được Ông Hải bỗng lên tiếng. Căn nhà đã gần như vô trụ. Việc lấy lại mấy thứ đó cũng chẳng có khó khăn gì. Tần nói ngay. Xin bác giúp cháu. Ông Hải thực thả nói. Tôi thì chẳng làm được chuyện gì. Nhưng sống trong làng cờ bạc. Phải tiếp xúc với đủ hạng người. Phải nói số lớn ở đầu trộm đuôi cướp. Nên mấy cái bộ này nhờ chúng tôi cũng không khó khăn gì đâu. Tần là đặt nói. Vậy xin bác giúp cháu giới thiệu người nào có thể làm được chuyện đó. Ông hai gật gồm nói. Cái đó cũng chẳng có khó gì. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của tôi, cậu phải đi theo chúng nó mới chắc ăn. Vì những hạng người này cũng khó tìm lắm. Tận gần đầu ngày là cháu nhất tình đi theo mấy người đó. Ngoài trời bỗng đổ mưa to. Những hạt mưa rơi lộp đột trên mái nhà. Gió từ đâu cuốn về nghe rào rào. Tia chớp xẹt ngang qua trời Tiếp theo là tiếng sấm in ta nhức óc Đèn điện bông tắt phụt Bông tối chụp xuống Căn phòng mờ ảo trong ánh sáng Của cây đèn dầu quả Lung linh trên bàn thờ bình Tủ trình nắm lấy tay Tấn run dày kêu lên Em sợ ma lắm anh Tấn ạ Và hai gắt con Ma quỷ đâu mà sợ Cái con bé này Chỉ được cái nói nhảm thôi Ông Hải đứng dậy hỏi Tù Vân, nhà có cây đèn dầu lớn nào không? Tù Vân đứng dậy nói, Dạ, có cây đèn măng sông ở trên lầu để con đi lấy cho. Bà ai nói với chồng, Ông lấy cây đèn dầu hòa ở trên bàn thờ thằng Bình, Đi với con, Còn bé cũng sợ ma sợ quỷ lắm, Chứ không hơn gì con Trinh đâu. Khi ông hài và Tù Vân mang cây đèn trên bàn thờ Bình lên lầu rồi, Bóng tối chản tới nhuộm đen căn phòng, Tù Trinh dền lên, Thôi qua anh Tân ơi Tân chưa kịp trả lời Thì Tú Trinh đã, đã ôm cưng lấy mình Bỗng có tiếng bà hài hỏi Trinh à Hay là ngày mai có đẹp thằng Tùng qua đây Ở với con Tú Vân đi Mấy bữa nữa con nhỏ người làm của nó mới lên Để nó ở đây một mình tội nghiệp Má cho con Tư theo tụi con luôn Tú Trinh vội vàng buông tấn ra Bố nhẹ nhẹ lên tay chạc vừa âu yên Rồi trả lời mẹ Dạ như vậy cũng được Nhưng con tư theo tụi con thì ai lo cơm nước cho ba má Ôi Lo gì Loài hoài có hai người lớn cả mà Ăn uống thế nào cũng được Cứ để con tư theo hầu hạ tụi con cho nhà đông người một chút Hơn nữa Con còn phải lo thằng Tùng Nó còn nhỏ quá Và hách nghịch ngợm chứ không chơi đâu Trước khi ngồi ngay ngăn lại Tấn nắm mạnh tay Tú Trinh Như ngầm ngứa hẹn những ngày sắp tới Chàng nói Thưa bác, nếu nhà nèo người cháu xin phép Được tới thăm gia đình bác luôn Tú Trinh mỉm cười cho bóng tối Nàng biết Tấn nói với nàng Chứ không phải với mẹ nàng Tự nhiên trong lòng Tú Trinh thấy hồi hộp lạ thường Bà hãy nghe Tấn nói Có vẻ vui mừng lắm Và nói ngay Nếu được cậu Tấn giúp lúc này Thì còn gì bằng nữa Thú thực nhà chúng tôi toàn đặt bà với trẻ con Ông chồng tôi thì cũng lớn tuổi rồi Nhiều khi cũng cần bóng dáng đàn ông thanh niên trong nhà cho đỡ sợ Trong ông tôi, Tú Trình đưa quà nắm lấy tay trả Tân nắm lấy tay Tú Trình Đưa lên miệng hôn nhẹ nhẹ Và buông ngày ra vì ông hai và Tú Vân đang từ trên lầu đi xuống Ánh đèn măng sông tròng trành Lấn át bóng đêm Tiếng hai oang oang Cây đèn này tất thực Cầm đến nó lại nhớ đến thằng bình Mấy tháng trước nó cũng mua cho nhà mình một cái như thế này Bà có nhớ không bà hãy nghe chồng nói thờ dài nào ông buồn cười nhau tới thằng mình tự nhiên tôi lại thấy xót ra trong đời này khó mà kiếm được người tốt như nó thật ông trời bất nghe chuyện hott nhất tại đọc